đúng lúc tôi đang chuẩn bị nói, anh đột nhiên nở nụ cười thê lương, thay nói một câu: Tiểu Yên, em nghe này, anh yêu em. Lúc lời nói vừa thốt ra, anh kiên quyết thả tay tôi ra. Tôi biến thành một cánh diều đã bị đứt dây, cứ thế rơi thẳng xuống dưới. Bên tai vang lên tiếng gió đít đấm thẳng bằng nhĩ tôi. Tôi rời tay ra đến quần, quần khắp nơi, mong tìm thấy một thứ gì đó, mà có thể nắm được thứ gì đó để cản trở việc tôi tiếp tục rơi xuống. Nhưng những thành cây và cỏ dại đó lại giống như vô số những con dao sắc nhọn cứ vào da thịt tôi. Khi tôi đâm vào một đám cỏ dại tiếp tục lan xuống dưới, trong đầu óc tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Lần này chết chắc rồi. Đúng vào lúc tôi nảy ra ý nghĩ đó, tôi đột nhiên phát hiện ra thật không ngờ mình đã dừng lại một cách thần kỳ. Ý thức cũng vô cùng tỉnh đáo lẽ nào. Tôi không sao. Tôi chớp trước mắt như không thể tin được vào mắt mình. cử động cái đầu... Vừa nhìn đã khiến tôi hoảng hút Bởi vì tôi nhìn thấy Phía bên phải mình Vẫn là vực sâu vạn trường Tôi bật sang hít thở một hơi thật sâu Rốt cuộc tôi đã lăn vào đâu đây Tôi muốn cử động cơ thể Để nhìn xem đây là nơi nào Nhưng vừa mới dùng sức một chút Toàn thân đã đau ý ẩm Vô cùng bất lực Tôi đành phải nằm im không nhúc nhích Nhưng ngay lập tức tôi lại nảy ra một suy nghĩ đáng sợ Mình không phải là đã bị ngã tàng phế đấy chứ Nghĩ đến đây Tôi vội tập trung ý thức vào đồng ngón tay Hình như vẫn có thể cử động được Tiếp đến Tôi lại tập trung ý tức vào đùi Hình như cũng vẫn có thể nhúc nhích được Thế nên tôi thở vào nhẹ nhõm Đã con mắt nhìn xung quanh Bên phải là khoảng không vô tận Còn bên trái lại là đám cò dài Không thể nào nhìn được đến đỉnh Tôi vừa rồi chắc là Lan từ trên đó xuống thì phải Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu Tên là tiền đáng chết Xong anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Vì một thằng nhóc ăn trộm thật không ngờ đã từ bỏ sinh mạng của tôi. Tôi xin thề, đợi đến khi tôi ra khỏi cái nơi chết dẫm này, tôi lập tức tìm ngay một người bạn trai khác để làm cho anh ta tức chết. Tôi vừa nguyện thủ anh, vừa thừa cử động cơ thể, bởi vì tôi cảm thấy mình càng lúc càng lạnh. Hơn nữa, mặt và cổ tôi rất có thể đều đã bị cánh cây cào xước, nước mưa rơi xuống mặt, đau đến đổ toàn thân run rẩy. Nếu sớm biết trước có kiếp nạn như thế này, ngay lúc đầu lẽ ra tôi nên ném thêm một đồng xu nữa vào hồ ước nguyện cho chính mình. Ít là cũng cầu xin Bồ Tát che chở cho tôi không bị hủy hoại nhan sắc. Nếu như bị hủy hoại nhan sắc, trời ơi, tôi thực sự không dám nghĩ đến nữa. Không biết mất bao lâu thời gian, cuối cùng tôi cũng có thể đồng đậy được. Lúc này mới phát hiện ra vị trí tôi đang ở chính là một gờ bằng phẳng rộng hơn 10 mét vuông. Tấm cờ này tỏ ra giữa lưng chừng núi. Vừa rồi khi tôi rư từ trên xuống, vừa vạn lăn xuống đây, bị một cái cây chẳng ngang eo mới có thể giữ được mạng sống. Tôi nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì tôi phát hiện ra tình cảnh này hơi giống với cảnh trong phim Tuổi Trẻ của Bao Thanh Thiên phần 3. ba Trần cũng rơi xuống một gờ măng phẳng được thò ra ở giữa lưng chừng núi, cho họ không phải là đến đây quay đấy chứ. Tôi gắng gượng ngồi dậy, phát hiện ra, toàn thân tôi, mình đầy thương tích trông vô cùng thê thảm, càng gây toàn máu và bùn đất. Tôi tìm bị quan sát địa hình, xem có thể nghĩ ra cách nào để trèo lên trên hay không. Nhưng tôi phát hiện ra, đây là điều không thể. Nó cao quá, mà giờ tôi toàn thân đầy thương tích ngay cả việc đi bộ cũng không hề dễ dàng, càng đừng nói đến việc trèo lên đỉnh núi. Bỗng chốc, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào hôm nay tôi thực sự phải chết ở nơi này sao? Tôi không kiềm nén nổi, khóc tức tưởi. La Thiên chắc chắn cho rằng tôi đã chết rồi, cho nên anh chàng buồn đến cứu tôi nữa. Từ khi tôi rơi xuống đây đến giờ ít nhất cũng đã ba tiếng đồng hồ. Nếu La Thiên đến cứu tôi, tại sao ở trên đó lại chẳng có chút động tĩnh gì? Tôi đứng dậy một cách khó khăn, chậm rãi đi về phía mép gờ, lại lần nữa chửi mắng La Thiên đến trăm lần. Đột nhiên. Có một bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt nắm chặt lấy cổ trên tôi Tôi sợ hãi kêu lên thất thanh Bội vàng lùi lại phía sau Ngã biệt xuống đất Đôi mắt bỗng mở trừng trừng Chỉ nhìn thấy phía bên ngoài mép gỡ Có một người toàn thân đầm đìa máu Đang gắn sức chào lên Tôi căng thẳng đến độ gần như ngừng thở Chắc không phải là người đừng đấy chứ Tôi vội vàng nhặt lấy một cục đá Chuẩn bị ném về phía đó Người đừng cuối cùng cũng chào lên được bàn tay tôi đang đấm cục đá trong tay, cố gắng dồn sức, không dám thở mạnh. người đừng nằm ngoài người dưới đất thở dốc, từ từ gần đầu lên. tôi bỗng chút gần người, thật không ngờ đó chính là La Thiên. tôi không thể nào hình dung được tâm trạng trong khoảnh khắc này của mình, cũng không nhận ra được là nỗi vui mừng hay sự bi thương. tôi kén lẩm bẩm hỏi: sao anh lại ở đây? anh gắng gượng ngồi dậy, dựa vào cây, có thể nhận ra anh đã bị thương. Hơn nữa còn bị thương khá nặng, toàn thân nhét nhát, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rấp lánh như kim loại. Anh khẽ cười nói. Anh không tìm thấy em ở bên dưới, cho nên anh chào lên xem. Tôi nhìn anh đầy chấn động, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao anh lại kiên quyết thả tay tôi ra như vậy. Bởi vì trong lòng anh đã đưa ra một quyết định. Cùng nhảy với tôi. Nhưng nếu như lúc đó anh chọn lựa buông tay đứa bé, vậy thì có lẽ cả đời anh cũng không được yên lòng cho dù đối phương chỉ là một tên trộm vặt hoàn toàn xa lạ. Tôi chớp mắt nhìn anh, nghẹn ngào nói, "Anh nhảy xuống cao như vậy. Anh chỉ làm muốn đuổi kịp theo em trên đường xuống Hoàng tuyền. em đã nói, chỉ cần có anh ở bên cạnh em, em sẽ không sợ gì cả." Tôi không thể kiềm chế thêm được nữa, lao đến ôm chặt lấy cổ anh, khóc nức không thành tiếng. "La Thiên, được rồi, em thực sự rất dụ hãi, chỉ có một mình em" Em cứ tưởng không bao giờ có thể gặp anh nữa Em tưởng anh không cần em nữa Thực ra, cái chết quả quan vô vi Không phải em không thể tha thứ cho anh Mà là em không thể tha thứ cho chính bản thân mình Em xin lỗi, La Thiên Ngày 27 tháng 5 Nạn nhân tiếp theo chết vì ngạo mạn Cảnh sát phát hiện ra một lá bài ma quỷ trên người Đinh Cường Bởi vì trên 10 đồng ngón tay của Đinh Cường bị chặt đứt Cho nên hung tủ bên dùng kim, kim lá bài ma quỷ vào áo đinh cường. Trên tấm bài ma quỷ lần này là hình ảnh của một vị thiên thần có sáu đôi cánh, phía bên dưới lá bài có chữ tiếng Anh, Lucifer. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là ma quỷ chói mắt nhất, thiên thần so đoả Lucifer. Trên lá bài bằng giấy, toàn thân ông ta sáng lấp lánh, thứ ánh vàng kim chói lóa, có vẻ đẹp vượt lên trên tất cả vạn vật thế nhưng ông ta cũng không làm mất vẻ uy nghiêm của bậc quân vương. đôi đồng tử màu xám sâu thẳm lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào, như thể không có ai ra gì. đó là sự cao ngạo của kẻ thống trị thiên hạ. điều duy nhất khiến người ta sợ hãi, nổi da gà chính là khuôn mặt vốn rất tuấn tú của Lucifer đã bị bút mực màu đỏ gạch xóa trở nên vô cùng thê thảm, giống như một người bị hủy hoại khuôn mặt vậy. tôi bật giặc đùng bình một cái hỏi La Thiên. Ngàn nhân tiếp theo chết vì ngạo mạn, hơn nữa sẽ bị hủy hoại khuôn mặt. La Thiên gật đầu nói, đúng rồi, Lucifer trong bảy tông tội đại diện cho ngạo mạn. Tôi không kìm nổi ngắt lời anh. Anh có cảm giác hung thủ đang đùa cợt chúng ta không? Lần trước ám thị là tham ăn, mặc dù trạng thái lúc chết giống như trên lá bài ma quỷ, nhưng Đinh Cường vốn không phải là một người béo, thế nào thì cũng không thể nói anh cùng ta chết vì tham ăn được chứ. Nha Tiên rút ra một điếu thuốc châm lửa than thở. "Đệ chính là sự dư xuất của anh đã chui vào ngõ cụt người béo. Thật ra còn có một loại người, anh ta vốn có khả năng ăn rất giỏi, nhưng anh ta dù có ăn bao nhiêu cũng không béo, mà Đinh Cường lại chính là loại người này." Nói xong, nó kiên lại lôi ra từ trong túi mấy lá bài giấy đưa cho tôi. "Đây là những lá bài tìm thấy trong túi của Đinh Cường, đừng làm đảo lộn thứ tự nhé." Tôi giơ tay đã đón lấy. Nhìn đến trên nam bài đó là những chú hề, với đủ các loại tạo hình khác nhau. Nhìn qua thấy giống như đang nhảy múa hoặc là đang biểu diễn chiếc. Ở năm bài đầu tiên với hai chú hề, người bên trái đang đứng, trên đầu có một chiếc gậy nhỏ giống như gậy ma thuật đặt nằm ngang, hai chân khép lại, hai đầu mũi chân xòe ra bên ngoài, tạo thành hình chữ giống như hình chữ T bị ngược. Người bên phải thì nằm dưới đất, hai chân du thẳng lên trên và xòe ra, giống như hình chữ V. Trên lá bài thứ hai, cũng có hai chú hệ, tư thế của bọn họ giống như tư thế của chú hề phía trên, phía bên trái, ở trên lá bài đầu tiên. Trên đỉnh đầu cũng có một chiếc gậy nhỏ, chân lại tạo thành hình chữ. Trên lá bài thứ ba, chỉ có một chú hề lần này trên đầu chú không có thứ gì cả. mũi chân cũng không hướng ra phía ngoài, cứ đứng yên ở đó, thằng người giống như một cây cột điện. Ở bên phải, chú ta có một vòng lửa rất lớn, bên phải trước vòng lửa có một chú chó. Trông giống như đang huấn luyện chó. Trên lá bài thứ tư cũng có một chú hề Tư tế dung y như tu tế của chú hề bên phải trên lá bài thứ nhất. Nằm giữa đất. Hai chân hướng thẳng lên trên xòe đa. Lá bài thứ năm cũng chính là lá bài cuối cùng. Trên đó có ba chú hề Chú hề ở bên trái xếp chồng lên nhau. Người ở bên dưới cổng lưng 90 độ. Hai đùi dạng đa giống như chữ V lộn ngược. Chú hề ở bên trên nằm lên người anh ta. Hai chân dơ thẳng. Chú Hề đứng ở bên cạnh, trên đầu có một cây gậy, chân đứng thẳng hình chữ nhất. Tôi nhìn hồi lâu vẫn không hiểu nằm lá bài này là ý gì, hỏi đầy băn khoăn. Anh cho rằng những lá bài này là do hung thủ để lại sao, nhưng qua đây vốn không nhận ra được điều gì mà, xem thẳng xem ngang vẫn chỉ là một đám hề, nói không chừng chính là đinh cường thì sao? Không thể nào, chắc chắn đây là ám thị hung thủ để lại dung như bài thơ cổ trong túi tốn tiền như rất có khả năng vẫn liên quan đến thánh kinh thánh kinh không phải chứ nam hề có thể liên quan gì đến thánh kinh được chứ không biết nhưng anh cảm thấy chắc chắn chúng có liên quan có thể làm những ký hiệu gì đó ký hiệu vậy sao không đi tìm cố lượng cậu ấy có khả năng nhìn một lần là nhớ có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy những ký hiệu này ở đâu đó nghe tôi nói xong La Tiên bụi bấm số máy quẩn cố ngôn. cô ngôn lập tức đồng ý. Nói bây giờ sẽ đưa em trai cố lượng đến ngay. Anh ngờ cố lượng vừa nhìn thấy La Tiên đã gạo thét nói. La Tiên là kẻ xấu. Cứ một mực đói đi. La Tiên khóc dở miếu dở. Đành phải đi mua kem cho cậu ta. Mua lên một lúc năm cái. Cố lượng lúc này mới chịu mỉm cười. Khi La Tiên đưa mấy lá bài cho cố lượng xem. Cố lượng bền ném luôn que kem đang cầm trong tay. Vui mừng nói. Ôi! Mấy chú hề đáng yêu quá La Chinh không dám nói chuyện với cậu ta nữa sợ làm cậu ta buồn bực Cho nên ra nhậu bằng mắt với tôi Tôi hiểu ý gật đầu Khẽ nói với Cố Lượng Cố Lượng Chỉ biết em là một cậu bé vô cùng thông minh Chỉ cần thứ gì em nhìn thấy một lần Thì sẽ không bao giờ quên Vì bây giờ chỉ muốn kiểm tra em Em xem xem Những chú hệ này Nếu như không coi họ là những chú hề, Thì em có thể nhận ra họ là gì không nét mặt cô đựng hơi mơ màng như thể không hiểu nổi câu nói của tôi. những cậu vẫn rất nghiêm túc nhìn ngắm kỹ mấy lá bài đó, hỏi vẻ băn khoăn. bọn họ vốn là hề mà, tại sao lại không coi họ là hề được chứ? Không phải, ý của chị là tư thế của họ đang đứng có phải là một ký hiệu nào đó không? Ô, oh. lần này cuối cùng cô đựng cũng đã hiểu ra, lại chăm chú xem những lá bài đó, nói. Đây hình như là ký hiệu thứ tự số học. Sau đó, nhanh chóng viết vào tờ giấy một tổ hợp con số như sau. 4, 2, 10, 5, 11 La Thiên lập tức cầm tờ giấy lên cho mày hỏi. Đây là ý gì vậy? Cố lượng nhìn La Thiên cười khinh bỉ. Cái này mà cũng không biết là thứ tự số học đánh vào máy vi tính. Chính là 31P40 mà. Thực sự rốt nát quá đi. Tôi và La Kiên cùng nhìn nhau, đồng thời buột miệng nói Trang 31 đoạn 40 Lần này không cần La Kiên hỏi, tôi bèn cầm tay cố lượng, hỏi vẻ căng thẳng Chương 31 đoạn 40 trong Thánh Kinh nói gì vậy? Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu đựng sự giá lạnh, không thể nào trượt mắt ngủ được, tôi thường xuyên như vậy Chỉ có một câu này thôi sao? Ừ, chỉ có một câu này Đợi sau khi hai anh em cố ngôn đi khỏi đó, tôi băn khoăn hỏi La Tiên. Câu này là ý gì? Đây là ám thị sao? Đôi lông mày của La Tiên nhíu chặt. Chắc chắn là như vậy. Ở trong đây chắc chắn còn có mật mã nữa. Còn có mật mã? Vậy phải dài thế nào? Theo em thấy, nếu thực sự là do hung thủ để lại, có thể là đang ám thị tâm lý của hắn thì phải, hoặc là đang ám thị cuộc sống của hắn. Nói đến đây... Đôi mắt tôi trượt bừng sáng, kêu thốt lên. À, em hiểu rồi. hung thủ chắc chắn là đang ở trong một ngôi nhà tồi tàn. Anh nhìn này. Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu đựng sự giá lạnh. Tôi chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Đôi hắn sống ban ngày thì rất nóng, đến tối lại rất ẩm ướt, rất có khả năng, còn có cả mũi nữa. Không kéo, đêm nào hắn cũng đều không ngủ ngon giấc. Cho nên em cảm thấy, anh nên đi điều tra xem ai đang sống ở nơi tồi tàn như vậy thì chính là hung thủ rồi. Sao lại nhìn em như thế? Em nói không đúng sao? Đừng nhận không đúng rồi. Nếu hung thủ đơn giản như vậy, sao hắn còn bay ra thư cổ và những chú hề để chúng ta giải thích chứ? Hơn nữa, bất kỳ một hung thủ nào, cho dù hắn có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào dám bạo lộ thông tin của mình ra ngoài. Tôi nhuôn nhuôn vai, không nói gì nữa, lặng lẽ suy ngẫm lại câu nói đó. Nếu không phải là đang ám thị tâm lý hay cuộc sống của hung thủ, Vậy thì đốt cuộc là đang ám thị điều gì đây? Đột nhiên, toàn thân tôi rùng mình một cái Bởi vì tôi chợt thấy câu nói khá giống với câu bộ bằng nói với tôi Nói rằng, ông ta là người không có quá khứ, cũng không có tương lai Tôi lập tức nói với La Thiên, La Thiên, anh không cảm thấy bộ bằng là người khả nghi nhất sao? Lần nào phát hiện ra người chết cũng đều là ông ta Có dựa trùng hợp đến như vậy không? Em cảm thấy, lời nói của ông ta vô cùng thâm sâu bí hiểm Nó nào là thực vật có sinh mệnh, nhưng có một số người lại không có sinh mệnh. Nói ông ta là người không có quá khứ, cũng không có tương lai. Phải rồi, khu nhà ông ta ở có phải là rất tồi tàn, ban ngày rất nóng, ban đêm lại rất ẩm ướt không? Là tiền cắt ngắn lời tôi. Anh vừa nói với em rồi còn gì? Câu nói đó không phải là ám thị, ám gì cái gì, mà nơi ở tồn tàn có rất nhiều sự việc không thể chỉ nhìn ở bên ngoài. Em cảm thấy bộ bằng có khả nghi nhất đúng không? Vậy, từ bên ngoài nhìn, đúng là ông ta rất khả nghi, nhưng chúng ta không thể dựa vào cảm giác để đi bắt người được, phải không? Cảm giác là gì? quả là không đáng tin, phải ăn đòi hỏi chứng cứ, em có hiểu không? Tôi bất mãn, lườm ánh một cái, con người này sao lại có thể không nói lý chút nào như vậy chứ? Anh thì có thể dựa vào cảm giác của mình để đoán định tình hình vụ án, cảm giác của tôi lại không đáng tin? Nhưng tôi chẳng buồn sau đâu với anh, nói về bất lực. Được đôi Cứ coi như vậy đi tiếp theo anh sẽ làm thế nào hôm nay là ngày 27 rồi còn hai người ra phải chết tìm ra được đặc trưng của nạn nhân tiếp theo để bảo vệ 40h có tác dụng giống như nạn nhân lần trước anh đã tìm hết những người béo trong toàn trường những kết quả thì thế nào chứ người hung thủ giết bốn không phải là người béo có bây giờ thì sao ngã mã có bao nhiêu sinh viên như vậy biết tìm thế nào hung thủ đã dám rượu von dungan như vậy đủ để chứng minh kế hoạch của quán vô cùng hoàn Mỹ Sao có thể dễ dàng để anh bắt được chắn chứ La thiên diện tôi Nói vẻ nghiêm túc và có phần cố chấp Không Chỉ cần làm vụ án do con người gây ra Để không thể nào hoàn mỹ 100% Anh tin rằng chắc chắn Có thể tìm ra được sơ hở Tôi thở dài Không biết nói gì Anh quá cố chấp Nếu như là tôi Tôi chắc chắn không giống như anh Bây giờ chỉ còn lại 4 ngày nữa thôi Cứ cố để giải những bật mã đó Để có tác dụng gì chứ đợi sau khi giải được thì không chừng mọi người đã chết hết rồi. Đột nhiên tôi hơi hốt hoảng. Nếu như tôi là một người cảnh sát đối diện với một vụ án không có bất cứ manh mối nào như thế này, tôi cần phải làm gì đây? Suy ngẫm hồi lâu, tôi vẫn cảm thấy bù bằng khẳng khi nhất. Nhưng nếu như trực tiếp đi tìm ông ta, muốn tìm được chút manh mối gì từ miệng ông ta, đó là điều không thể. Bởi vì cái cách này tôi đã thử dùng mấy lần, lần nào cũng thất bại. Ông ta còn xảo quyệt hơn cả hồ ly. Nếu chiều nay đã không thành Tôi phải nghĩ ra cách khác tôi rồi là sau Trong não tôi đột nhiên lóe sáng Tại sao tôi lại không đáng đi theo dõi ông ta chứ Nghĩ đến đây Tôi lập tức hào hứng hẳn lên Trong bốn ngày tiếp theo ở đây Bữa tối nào tôi cũng đi theo ông ta Tôi không tin ông ta lại không lộ ra cái đuôi hổ ly Nhưng sự việc này Lại không thể để cho La Tiên biết Nếu anh biết chắc chắn sẽ không đồng ý Đừng có mà làm hỏng kế hoạch của em Tôi đang hào hứng suy nghĩ Điện thoại của La Tiên truyền vang lên, anh nhấc máy nghe, sắc mặt bỗng chốc xa xẩm, trở nên vô cùng khó coi, cứ ngẩn ngời nhìn tôi. Tôi không thể hiểu nổi, đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào cuộc điện thoại đó có liên quan đến tôi? Sau khi nhìn thấy anh tắt máy, tôi thử hỏi, Ai gọi đến vậy? Anh hít liền hai hơi thuốc, sau đó ấn đổ tụng đá vào trong gạt tàn, lạnh lùng nói, Là Diệp Hằng nhờ anh nói với em, Bạn trai vương đào của em tặng em 99 bông hồng Tôi vô cùng kinh ngạc Tên vương đào này rốt cuộc là ai chứ Tại sao lại cứ âm hồn không tán như ma quỷ vậy Thế tôi không nói gì là thiên lại nói Lạt nữa em hãy đi mua một cái điện thoại di động Để bạn trai em tìm em cho dễ Anh không muốn sau này cậu ta lại gọi điện thoại đến chỗ anh đâu Nói xong Anh bèn đứng dậy đi thẳng luôn Tôi đờ đẫn ngẩn người ngồi nguyên tại chỗ Chuyện này là tiếc quá nào đây Tôi trở về ký túc xá, đã nhìn thấy ngay trên bàn đặt một bó hoa hồng đỏ rực rất to. Diệp Hàn và Lãnh bụng Phàm đang đứng cạnh bó hoa cười cười nói nói. vừa nhìn thấy tôi quay về, Diệp Hàn đã ôm bó hoa nhảy đến trước mặt tôi, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ thần tượng. cố Tiểu Yên, cậu có người bạn trai lãng mạn như thế từ khi nào vậy? 99 bông đấy! Nếu như ngày nào đó có người tặng mình nhiều bông hồng như vậy, thì bảo mình làm gì cũng được. Tôi cắn chặt răng. Cứ bó hoa đó từ trong tay Diệp Hàn, dồn toàn bộ sức lực của mình đập mạnh nó xuống đất, sau đó lại điên cuồng dâm đạp lên, sau khi dẫm dòng vẫn chưa thấy hết bực bội trong người, thế là tôi liền nhấc một chiếc ghế lên, dành cho bó hoa nát bét, rồi mới ngồi phịch xuống giường thở dốc. Tên vương đảo khốn kiếp này, sẽ có một ngày tôi sẽ tóm được hắn ta để băm nhừ. Diệp Hàn và lãnh mộng phàm thấy vậy trợn tròn mắt kinh ngạc, hồi lâu sau, lãnh mộng phàm bước từ từ lấy lại sức, nói với vẻ vô cùng khâm phục. Thật không ngờ, cậu cũng có lúc bạo lực đến như vậy, thật là ngầu quá. Tôi bực bội lườm cô một cái. anh mang hoa đến đây vậy? lãnh bụng Phàm nói, là một cô bé đem đến tận phòng ký túc xá, nói là bạn trai Vương Đào nhờ cô bé đó đưa đến. Điện thoại của cậu chẳng phải đã làm mất rồi sao, bọn mình không tìm thấy cậu, cho nên Japan đã gọi điện cho anh họ cậu. Sao cậu lại về tức giận như thế chứ, cãi nhau với bạn trai à? Tôi đầu tĩ liền một cái lầu bầu Bạn trai cái con khỉ Mình vốn không quen biết hắn ta dập Hàn vốn đang ngồi rộm dưới đất Để nhặt số hoa đó Nghe tôi nói vậy Cô kinh ngạc ngẩn đầu hỏi Không quen biết Đồ gì thế 99 chín bông hoa hồng đấy Người ta lại còn nói rõ là tặng cho cậu Nói đến đây Cô đột nhiên như chợt nhiều ra điều gì Mình biết rồi Chắc chắn là cãi nhau với bạn trai Không vừa rồi Sao lại có thể vùi dập nó như thế chứ Chật chật, thật đáng tiếc, cậu không cần thì có thể tặng nó cho mình mà, sao lại phải hủy hoại đi như thế? Tôi không muốn giải thích, tôi biết tôi có giải thích như thế nào, thì bọn họ cũng sẽ không tin, sự việc này chắc chắn là một âm mưu, tôi cần phải tìm ra được cái tên đáng ghét đó. Tôi và La Thiên khó khăn lắm mới có thể sống sót được, làm lành với nhau như lúc ban đầu, không thể nào để cái tên vương đảo đó hủy hoại tình cảm của chúng tôi được, thế nên tôi hỏi hai bạn xem trong trường của ai tên vương đảo hay không. Lãnh mộng phàm nhìn tôi đầy kinh ngạc. Cậu định giờ cho gì thế? Vương Đào chẳng phải là bạn trai của cậu sao? cố Tiểu Yên, cậu có phải là hôm trước bị ngã, đã mất trí nhớ rồi không? Giờ Phàn cũng ngồi sán lại bên cạnh tôi. Phải rồi, cố Tiểu Yên, hôm trước cậu thực sự đã bị ngã ở Chùa Tiên Nhãn đúng không? Hôm nay, mình nhìn thấy anh họ cậu, chân người anh ấy cũng bị thương, hai người cùng ngã sao? Tôi không dám kể lại cho họ nghe những việc đã xảy ra hôm trước ở chùa Thiên Nhãn. Nhưng lúc đó bị ngã thành ra bộ rãnh như vậy chắc chắn là không thể giấu được, cho nên bèn nói dối họ là không may bị ngã. Tôi hơi vua tay nói. Mình chẳng ngã cùng anh ta đâu, trời mới biết vết thương trên người anh ta từ đâu mà có, có khi lại đắc tội với ai, bị người ta đánh cho đấy. Thấy Diệp Hàn bàn tin bàn nghi, tôi lập tức chuyển đổi đề tài. Đừng nói đến anh ta nữa. Mình nhìn thấy anh ta là thích ghét rồi. Mình vừa hỏi các cậu trong trường là có ai tên là Vương Đào không? Diệp Hàn nói Cậu thực sự không quen anh ta à? Nhưng anh ta nói là bạn trai cậu. Ôi dao, cậu hãy nói cho mình biết tốt cuộc ở trong trường có ai tên là Vương Đào không? Ok, nhưng mình cũng không biết có ai không. Trường học đông người như vậy, dù sao trong số những người mình quen biết không có ai tên là Vương Đào cả. Tôi nhìn lãnh bộng phàm. Lánh bụng phàm so vai nói Mình cũng không quen Tôi đầu tĩ phục phục người xuống giường Vương Đào ơi Vương Đào Rất cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với anh Mà anh lại trêu chọc tôi như vậy chứ Mười hai giờ đêm Diệp Hàn đang ngủ say Nhưng lánh bụng phàm lại trở đi trở lại Hình như ngủ không được yên giấc Cô ấy đã trở người rất lâu Lúc đầu tôi giả vờ không biết Bởi vì tôi muốn đợi cho hai người bọn họ ngủ say Rồi sẽ lén đi đến chỗ bùa bằng xem thế nào Nhưng lãnh bộng phàm đã chờ mình hơn một giờ đồng hồ, hơn nữa còn có khả năng vẫn sẽ chờ mình tiếp, nên tôi đành phải hỏi cô sao thế? Nếu cô cứ chờ mình mãi như vậy, chỉ e cô không ngủ được, còn tôi lại ngủ say mất, vì mắt tôi đã bắt đầu sụp xuống rồi. Lãnh bộng phàm ngừng xoay người, khẽ hỏi tôi. Cô tiểu yên, cậu anh nói cho mình biết, cậu cảm thấy mình ngạ mạn không? Tôi nói luôn không suy nghĩ, không hề. Lời tôi nói là thật. Lánh bùng phàm chẳng hề ngạo mạn chút nào, hơn đứa còn khá hòa đồng. Nhưng lần trước Diệp Hàn nói mình ngạo mạn, giọng của cô càng khẽ khẳng hơn, gần như mang theo chút gì lo lắng. Cậu ấy chỉ đùa tôi, cậu không phải là không biết, cậu ấy cứ như vậy đấy, cậu đừng nghe cậu ấy nói. Mình hôm nay đã là ngày hai bảy rồi. Trái tim tôi bỗng lạnh ngắt, lập tức nhận ra cô ấy đang lo lắng điều gì, vội vàng á lùi. Không sao đâu, cậu tốt bụng như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu hãy tin mình, mình xin thề với trời, cậu không hề ngạo mạn chút nào. Ăn ngủ hồi lâu, cuối cùng lãnh bụng phàm cũng yên tâm ngủ thiếp đi, tôi cũng thở vào nhẹ nhõm theo. Vốn định lát nữa sẽ đi đến chỗ bồ bằng, thật không ngờ lại ngủ say mất. Đợi đến khi tôi tỉnh dậy, đã là ba rưỡi rồi. Tôi ngái ngủ dụi rủ dụi mắt, lần mò đi xuống giường. chiều nay tôi đã hỏi được liên thành chỗ ở của bộ bằng. Ở ngay sau tòa lầu thực nghiệm là một ngôi nhà ba tầng cũ kỹ. Nghe nói nó vốn là khu ký túc xá của giảng viên, bây giờ chỉ có bảy tám người công nhân và người nhà họ, bộ băng ở trong phòng 303. Nghe Liên Thành nói hình như ông ta chỉ sống một mình, không có người thân, thậm chí tại sao ông ta không có người thân, Linh Thành cũng không biết. tôi lén là lén lút bước xuống dưới lầu, nhờ vào ánh trăng, vừa đi vừa nấp đến được tòa lầu thực nghiệm trong lòng tôi căng thẳng sự hãi đến tột cùng, xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến độ khiến tôi phát run. đúng lúc tôi đang định đi đến toàn lâu thực nghiệm, bất ngờ có một bàn tay vỗ vào vai tôi từ phía sau. theo bản năng tôi kêu thất thanh, không dám quay đầu lại, cứ tính chạy một mạch về phía trước, nhưng đã bị người đó kéo tay lại, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi. là anh Tiểu Yến. tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là La Thiên, thế nên. Tôi bực bội trừng mắt nhìn anh một cái Xong anh lại đi phía sau lưng em Mà không lên tiếng Em suốt nữa bị anh dọa cho chết kiếp rồi Sau đó tôi lại lấy làm lạ hỏi anh Anh đến đây làm gì vậy Sao thế Anh cũng cảm thấy bộ băng rất khả nghi Em đã nói với anh rồi Nhưng anh không nghe Cũng không đợi tôi nói xong Là tiền chỉ mà đi tặng về viết tòa lầu thực nghiệm Tôi đành phải ngậm miệng Hậm hực đi theo phía sau anh chúng tôi nhanh chóng tìm thấy khu nhà ở quả nhân công chỉ nhìn thấy một cửa sổ ở tầng ba sáng đèn những ô cửa sổ khác đều tối đen tôi hỏi La Thiên đó là phòng của Bố băng phải không chắc là đúng chúng ta cứ đợi ở đây đi nói xong anh kéo tôi vào một góc tối om om ngồi sồn xuống muốn như vậy ông ta còn để đèn sáng làm gì nhỉ lẽ nào còn chưa ngủ không biết đừng nói gì ngồi sồn một lúc khá lâu ở trên tầng vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Tôi cảm thấy thật mất hứng, chân nó bị tê. Tôi khéi chăm nhẹ vào La Thiên hỏi anh. Hôm trước khi ở chùa Thiên nhãn, anh đã nói với em câu gì? Cái gì? Chính là, chính là lúc em chuẩn bị rơi xuống, cái câu mà anh nói. Câu nào? Em có tin tưởng anh không à? Không phải là câu phía sau cơ, có ba chữ. Có ba chữ, có không? Sao anh lại không nhớ gì nhỉ? Sau đó anh kéo tôi đứng dậy. Đi nào, lên xem xem, có gì đó hơi khác thường. Tôi bực bội lơ manh một cái, chẳng đáng mạn tí nào cả. Vướng đau mặc dù đất đáng ghét, nhưng anh ta còn tặng tôi 99 bông hồng cơ đấy. Còn anh thì sao? Ngay cả một cái lá cũng chẳng tặng cho tôi bao giờ. Tôi chẳng vui vẻ chút nào đi theo La Thiên. Anh đi đất bội, chỉ đoán cái đã lên đến tầng trên. Sau đó chúng tôi dừng bước cửa phòng 303. qua cái cửa có thể nhìn thấy bên trong vẫn sáng đèn. là Thiên khẽ có cửa. ông Bồ, ông có ở trong đó không? ông có nhà không? bên trong không có chút phản ứng nào. La Thiên lại có thêm mấy cái, hỏi thêm mấy lần, nhưng bên trong vẫn không có phản ứng. không biết vì sao, tôi lại căng thẳng đến độ toát mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay. La Thiên cuối cùng cũng không nhẫn nại thêm được nữa, bền vặn khóa cửa, cánh cửa lặng lẽ mở ra. Rồi ánh đèn lờ mờ, Bồ Bằng đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng đối diện với cửa chính. Trước áo phồng trên người ông ta bị đẫm máu, đầu ông ta ngoẹo sang vai bên phải, cả khuôn mặt bị sức sát hết. với thương chồng cháu lên nhau, giống y như khuôn mặt của Lucifer trên lá bài má quỷ. chương 12. Đối thủ đáng sợ nhất Nạn nhân tên Bồ Bằng, nam giới, 47 tuổi, là công nhân trường đại học Giang Kinh. Đồng mạch ở cổ bị cắt đứt, một nhát dao đã lấy đi tính mạng. Trên mặt có 16 vết thương bằng dao, không có dấu vết di chuyển thi thể. Căn phòng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bước đầu phán đoán thời gian tử vong vào khoảng từ 1 giờ 30 đến 3 giờ sáng ngày 27 tháng 5. Trong tay nạn nhân cũng có một lá bài ma quỷ. Bộ băng lan nạn nhân thứ 6, cũng chính là, đây là lá bài ma quỷ cuối cùng. Hình ảnh ác quỷ trên lá bài vô cùng đáng sợ. 10 cái sừng và 7 cái đầu, nửa thân trên là thân đồng, nửa tên dưới là mình cá. Cơ thể cường tráng phạm vỡ như châu Chỉ nhìn thấy toàn thân sáng lấp lánh góc bên dưới lá bài là một từ tiếng Anh Leviathan Trong bài tung tội Leviathan đại diện cho sự đấu quỷ Nhưng các bối hai lá bài ma quỷ trước Trên người Leviathan không bị vẽ tên Bằng bút mực đỏ Chỉ để một tổ hợp viết bằng mực đỏ như sau GS 378 Đồng thời trong túi của nạn nhân Cũng phát hiện ra một bức tranh Trên bức tranh đó là nhân vật game, hơi giống nữ pháp sư trong thế giới truyền kỳ, bên cạnh nữ pháp sư có một số chín, ngoài ra không còn gì nữa. Trước đây, tôi vẫn luôn nghi ngờ bộ bằng là hóng thủ nhưng thật không ngờ ông ta cũng là nạn nhân, kết quả này rõ ràng cũng nằm ngoài dự liệu của La Tiên, bởi vì manh mối đến đây thì hoàn toàn bị cắt đứt. Đáng buồn thay, tổ hợp con số GS378 trên lá bài ma quỷ và cả bức ảnh nhân vật game đó, chúng tôi xem hồi lâu cũng không hiểu được. Ý của chúng là gì? Thế nên không thể không đi tìm Cố Lượng một lần nữa. Lần này chúng tôi đến nhà bọn họ bởi vì Cố Ngôn đang thiết kế một bức tranh quảng cáo nên không có thời gian ra ngoài. Bố mẹ của họ không có ở nhà chỉ có hai anh em. Cố Ngôn vội vàng đốt trà cho chúng tôi. Cố Lượng vẫn đang ngồi trên giường mài chép tranh. Nhưng thật đáng tiếc là khi La Tiên đưa bức ảnh nhân vật kim cho Cố Lượng xem công nghệ người chẳng hiểu gì cả. La Tiên cũng cảm thấy ủ y buồn đầu ngồi hút thuốc Cô Ngôn thấy vậy đi đến bố vào lưng La Thiên khẽ hỏi Vụ án lần này rất khó phải không? La Thiên gật đầu không nói gì Tâm trạng tôi cũng buồn bực theo Bên cạnh đứa Pháp Sư có một số 9 Là ý gì nhỉ? Cô Ngôn cầm bức tranh đó lên nhìn Nói Cũng chẳng trách Lần lượng, lượng xem không hiểu gì Đây là một bức CG rất bình thường Ngoài con số 9 này Thực sự không nhận ra được bên trong Còn có ám thị gì đôi lông mày la kiên chột câu lại CG cái gì CG? Cố ngôn cười nói. CG chính là hình ảnh trên máy tính, computer, graphic. Nó chính là bức ảnh kỹ thuật số thông thường, thường dùng cho quảng cáo, phim ảnh, hoạt hình, tranh comic và game. Nói đến thứ này, cố ngôn chính là chuyên gia, vừa mở miệng ra đã nói không ngừng nghỉ. Anh nói hết thứ này đến thứ khác, cuối cùng càng nói càng đi xa. Khiến cho tôi nghe mụ mẫm gạ đầu Tôi cảm thấy anh ấy và Diệp Hàn Có thể so tài với nhau được Cuối cùng tôi không kìm nổi ngắp dài một cái Đi đến bên cạnh cuối lượng Cầm những bức ghép tranh lên hỏi Cậu đang ghép gì vậy Ai ngờ cậu ấy dành ngay lại Mấy bức ghép bình trong tay tôi Hết sức thận trọng tỉ mỉ Nói vẻ không vui Những thứ này đều có thứ tự hết cả đấy chỉ đừng có đụng lung tung Chỉ xem này, cái mũi tên này Là đứng ở vị trí thứ 6 nếu đặt sai nó Lời của cố lượng còn chưa nói xong La Tiên đã kêu lên Thứ tự Sau đó thần sắc anh trong khoảnh khắc bỗng trở lên vô cùng lạnh lùng Con người mắt liên tục truyền động trong mắt Thoát ra một tiêu sáng kỳ dị Lâm bầm nói Thứ tự C.G.A.B.C. -E 7 Anh chợt quay ra hỏi cố lượng Hỏi đầy hưng phấn Đoạn 937 trang 37, trong thánh kinh nói gì Cố lượng bị La Tiên làm cho giật nảy mình Nhưng lần này, cậu nàng không giận dỗ nữa, chỉ chớp mắt, sợ sệt nói. Sau đó, ông ta lại mơ thấy một giấc mơ, cũng nói với các anh. Nhìn này, tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao quỳ lại tôi. Tám giờ tối, tôi và La Thiên cùng ngồi đối diện nhau trong phòng nhỏ ở quán trà. Mặc dù mật mã của bức tranh nhân vật game đã được giải ra nhưng tôi biết cho dù có giải đa cũng không có tác dụng gì. Bởi vì đoạn thoại hung thủ ám thị Vốn chẳng giúp được gì cho việc phá án Nhìn này tôi lại mơ một giấc mơ Mơ tới mặt trời, mặt trăng Và mười một ngôi sao quỳ lại tôi Đây là ý gì Hung thủ đang coi chứng hắn là chúa sao Ngay cả mặt trời, mặt trăng Vì sao phải quỳ lại trước hắn Nhưng là thiên cho rằng Chắc chắn không phải là ý như vậy Anh một mực nói là Bên trong vẫn còn mật mã nữa Cho nên sau khi đội khỏi nhà họ Anh bèn ngồi mãi ở đây để nghiên cứu câu nói đó, thậm chí còn lấy mật mã hai lần trước ra nghiên cứu một cách tỉ mỉ. Nhưng xem ra hình như cũng không có kết quả gì. Mà. Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, đồng bầu tuôn lá trong cả tàn trước mặt La tiên cũng đã xếp thành núi rồi. Quan mặt anh vô cùng mơ hồ. Tôi không làm phiền anh, bân lực ngồi quỳ vải trên ghế, thất thần nhìn lên trần nhà, không kìm nén được sự tiếc nuối. Thời gian tử vong của bộ bằng là từ 1:30 đến ba giờ sáng. Thời gian đó là vừa vặn lúc tôi ngủ, nếu như tôi không ngủ tiếp đi mất, nếu như sau khi ăn đuổi xong lánh bổng phàm, tôi ra khỏi cửa có lẽ đã ngăn cản được bi kịch này rồi. Bên tai tôi lại vang lên câu nói bố bằng đã từng nói với tôi. Nếu như cô muốn nghiên cứu tôi, vậy thì cô đã sai rồi, vì tôi là một người không có quá khứ, cũng không có tương lai. Ký ức giống như một con dao nó sẽ khiến cho cô bị thương. Cô vừa mất đi một người bạn thân nhất, câu nói này có lẽ cô có thể hiểu được. Trong khoảnh khắc này đây, trái tim tôi như bị con dao nhọn đâm trúng. Đôi khi, còn gây mắt tràn đầy tù tính của bộ bằng giống như hằn vào trong trí não tôi. Nó đang nhìn tôi đầy ai oán như thể ai nói. Tôi đã sớm ám thị cho cô biết tôi không phải là hung thủ, bây giờ cô đã tin tôi rồi chứ. Cháu xin lỗi, chú bồ Tôi cuối cùng cũng không kìm nổi mình nữa, ôm mặt khóc nức nở, làm la tiên giật mình. Em làm sao vậy? tôi lắc đầu khóc càng dữ dội hơn đau đớn xót xa nói nếu như em đến phòng chú bù sớm một chút có lẽ chú ấy nó không bị giết rồi em ngốc thật đấy thật không ngờ vẫn luôn nghi ngờ ông hôm đó ông đã nói rồi bảo em đừng lãng phí thời gian ở chú ông nhưng em không nghe cứ chắc chắn ông ta chính là hung thủ tại sao em lại ngốc như vậy chứ la kiên không nói gì có thể nhận ra tâm trạng anh cũng rất không tốt đôi lông mày nhíu chặt thần thái nặng nề Tôi vẫn khóc thu tiên nói Làm thế nào đây, La Tiên Vẫn còn một người cuối cùng Không có tác dụng gì đâu Tất cả đều xong rồi, thực sự xong rồi Không đâu, không thể như vậy là xong đâu Em hãy tin tưởng anh, tiểu Yên Giọng nói của tôi chợt cao phút Anh bảo em tin tưởng như thế nào đây Bỏ nọ cứ hết người này đến người khác chết Hơn nữa chết thảm như vậy Anh có biết lúc em nhìn thấy trên mặt chú bồ Có bao nhiêu vết thương bằng dao như vậy Em hối hận đến độ này sinh cả suy nghĩ, cần phải giết chết chính bản thân mình không? Lẽ nào anh không biết sao, hung thủ không phải là người, hắn là một tên ác quỷ. Anh không thể nào đấu lại được với hắn, 10 năm, 20 năm trước cũng đều không bắt được hắn, bây giờ cũng như vậy. Anh không bao giờ tin lời em nói. Ngôi trường này, thực sự là có ma. Buổi tối hôm đó, chính em bị cam bận dẫn đến đầm hoa sen mới phát hiện ra, bức ảnh khác với bức ảnh bọn em mới đốt lúc trước. Không phải là ảo giác của em mà là sự thật. Cam Bẫn đang gọi em, bảo em cứu cô ấy. Cô ấy muốn nói cho em biết, cái chết của cô ấy có liên quan đến đầm hoa sen. Nhưng anh luôn không tin tưởng em, cứ nói em mê tín. La Thiên nhìn tôi, mang trong bộ chút ai oán. Tự nhiên, không phải là anh không tin em. Anh cũng biết trong lòng em vô cùng khó chịu. Có lẽ ngay từ đầu anh nên khuyên em rời khỏi trường học, cũng không đến nỗi để em tận mắt nhìn thấy bao nhiêu sự việc như vậy. Nhưng anh vẫn dùng câu nói đó, nếu như hồn ma có thể giết người, vậy thì con cần những người cảnh sát bọn anh làm gì? Hãy cho anh chút lòng tin được không, Tiểu Yên? Anh ngừng một lát, lại nói tiếp. Là bài ma quỷ, và bức tranh nhân vật kim này là ám thị hung thủ để lại lần cuối cùng. Anh tin rằng chỉ cần giải được ý nghĩa của chúng, tình hình vụ án chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ. Hung thủ đang... Tôi bất lực ngắt lời anh. Không có tác dụng gì đâu, La tiên anh đối diện với hiện thực đi được không? em biết em biết anh là cảnh sát không thể bắt được hung thủ khiến anh rất đau lòng nhưng muốn không thể nào bắt được hắn chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi trong phải thế sao hơn nữa những ám thị đó mà hung thủ để lại em cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả nó chẳng ra chỉ là cố tình bày trò mà thôi hắn chẳng qua chỉ là rất vô vị cho nên mới chơi những trò mật mã vô nghĩa này anh nghĩ xem nếu như không phải hắn vô vị nhàm chán thì sao lại để tách rời lá bài ma quỷ và ám thị mật mã chứ? Hơn nữa, những mật mã đó bề ngoài xem có vẻ rất phức tạp, nhưng thực ra lại vô cùng trẻ con, giống như lần đầu tiên bài tơ cổ được chép từ các bài tơ khác lại. Mật mã thực ra là ở trong chữ nào đó trong mỗi một câu, nhưng lại khiến cho chúng ta quay như trong trống, do đó có thể nhận thấy hắn ta là một người vô cùng vô vị nhàm chán. Nó đang thủ phạm giết người quán năm nay không giống, chưa cần nói đến việc để lại lá bài ma quỷ ở hiện trường. Nạn nhân của mười năm, hai mươi năm trước đều là sinh viên, tại sao năm nay hắn lại giết bù bằng? Là tiền đột nhiên căng thẳng khắc thường, cắt ngang đời tôi. Đợi đã, em nói gì? Lần đầu trong bài thư cổ đó, mật mã là ở ngay chính trên một chữ nào đó, trong một câu. Tôi ngạc nhiên. Đúng vậy, lúc đó anh chẳng phải cũng ở đó sao? Trên tờ giấy đó sau khi bị ngấm nước thì hiện lên mấy chữ? Thánh kinh, bốn trang, thập ngũ là tiền không buồn để ý đến tôi mà nhìn chăm chăm vào ba tờ giấy để trên bàn lầm bầm. Tham cái nào giết thêm, tết sẽ bị báo tù bảy lần. Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng đực, ban đêm tôi chịu đựng sự lạnh giá. Tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và 11 một ngôi sao quỳ lại tôi. Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, anh chợt mềm nhũn, quế vải ngồi trên ghế, khẽ thốt lên một tiếng: "Trời ơi!" Tôi cứ tưởng anh không tìm được chút manh mối nào nên ủ đủ, rồi than thở, đang định an ủi anh, lại phát triển ra mình vốn không thể tìm được lời nói nào phù hợp để an ủi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh không lên tiếng. Hồi lâu, anh rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra. Tôi thấy tay anh hơi tuôn đẩy châm, rồi lâu mới châm được thuốc, sau đó hít mấy hơi thật sâu lầm bẩm. Cuối cùng, anh cũng biết tại sao hung thủ lại lấy lọ keo để trên bàn trong phòng ký túc xáo của bọn em rồi. Anh cuối cùng cũng biết tôi tham lam quả lưu tiểu vệ, lại mơ hồ như vậy, tôi tại sao lại bị trói ở đầm hoa sen rồi? Tôi ngẩn người, nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, hỏi anh: "Tại sao?" Nhưng vừa hỏi xong, tôi liền nhận ra, kêu thất thanh: "Anh đã biết hung thủ là ai rồi sao?" là Tiễn vẫn mềm nhũn người ngồi trên ghế, giẫnh đèn lờ nhờ, ánh mắt anh thẫn thờ, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh Anh máy móc gật đầu Đúng vậy hung thủ thực ra vẫn luôn ở ngay cạnh chúng ta Cô ta giấu dưỡng giỏi quá Ngay cả anh cũng bị lừa Tôi cuốn lên lớn tiếng hỏi anh Rốt cuộc hung thủ là ai vậy Anh mau nói đi Là thiên nhìn tôi Trầm mặt dưới lát Mới từ từ thốt ra một cái tên Mà ngay cả nằm mơ tôi cũng không thấy được Lãnh bộ phàm Đầu óc tôi như nổ tung Tôi thất thanh kêu lên, không, không thể nào, không thể nào là cậu ấy được, tại sao lại có thể là lãnh mộng phàm lá thiên chắc chắn anh đã nhầm rồi. Lá thiên khẽ nói, phàm kẻ nào giết thêm tất cả bị báo thù bảy lần. phàm ban đêm tôi chịu đựng sự lạnh giá, lãnh, tôi lại nằm mơ, tôi lại mơ tới một giấc mơ, là mộng, cho nên hôn thủ chính là lãnh mộng phàm Nước mắt tôi trào ra Khỏi khoang mắt không thể nào không chế nổi Tôi biết khi La Thiên chưa có đủ chứng cứ Thì sẽ không nói tên của hung thủ ra Đương nhiên Anh nói hung thủ là lãnh mộng phạm Không chỉ là bởi vì có ám thì mật mã của ba lần đó Chắc chắn Còn có những điều tôi không biết nữa Nhưng tôi không thể nào tin được lãnh mộng phạm là hung thủ Đêm hôm qua cô ấy Đang còn ưu tư lo lắng trước mặt tôi Lo rằng Mình sẽ bị nạn nhân tiếp theo Cô ấy xinh đẹp như vậy đối xử với mọi người tốt như vậy, tại sao lại là cô ấy? Một lúc lâu sau, cuối cùng La Tiên cũng khôi phục được sự bình tĩnh, cầm một lá bài ma quỷ nhìn ngắm thật kỹ. GP 378, GP 378. Tôi giật mình, buột miệng nói. Em nhớ Diệp Hàn đã từng nói với em, bọn họ đều có thói quen ghi viết tắt tên phiên âm của mỗi con đường. Ví dụ như đường Tam Hòa thì là TH, đường Bộ hành là BH, vậy thì GP. Sau đó, La Tiên và tôi cũng đồng thời kêu lên Đường giải phóng La Tiên đột nhiên Nhảy bật ra khỏi chiếc ghế Suốt điện thoại di động ra Nhanh chóng bấm một dãy số Nói đầy nghiêm nghị Mau điều tra cho tôi số 378 đường giải phóng là nơi nào Được Nghe này, rất có khả năng Có con tin Lập tức trở lệnh Chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào Tôi ngẩn người như con dối gỗ Ngồi im trên ghế Tại sao là lánh mộng Phàm. La Tiên sau khi tắt máy Lại ngồi xuống đối diện tôi, anh nói Em biết trên lám bài ma quỷ này Tại sao không ám thị Cách thức bị giết hại của nạn nhân tiếp theo không? Em không biết Bởi vì lãnh bụng phàm Đã chơi đến điểm cuối cùng rồi Cô ta đã để lại điều chỉ chính là để chúng ta Đến xem tận mắt chứng kiến Nạn nhân tiếp theo bị chết như thế nào Cô ta muốn có người thưởng thức tác phẩm của cô ta Cho nên nạn nhân tiếp theo Rất có khả năng vẫn còn đang sống Tôi thấy súng lưng mình lạnh ngắt số ba tám đường giải phóng là chỗ nào vậy? Là Thiên nói. Một công sưởng hóa chất đã bị bỏ hoang. Sau đó anh dừng lại bước đến trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi thật lâu, ôm lấy vai tôi, nói vừa nghiêm túc vừa mang theo chút mệnh lệnh. Lần này em đừng đi, nghe lời nào. Tôi mỉm cười soi soi mặt anh. Không, em chắc chắn phải đi. Lúc ở chùa Thiên nhãn bị rơi xuống, em đã tự thể với lòng mình, dù em có là ma cũng đi theo anh. Ở đời này anh đừng nghĩ tới việc hết em đi khi tôi và La Thiên đến được xưởng công nghiệp hóa chất bị bỏ phí đó cả người tôi nặng trịch trịch tôi không thể nào định thần lại sau nỗi kinh hoàng khi nghe tin lén bụng phàm là hung thủ tôi nhớ lần đó khi phát hiện ra thi thể của Lưu Tiểu Huệ ở đầm hoa sen lén bụng phàm còn nôn ra lẽ nào tất cả đều do cô ấy ngụy trang sao tôi mơ mơ màng màng theo La Thiên đến sườn công nghiệp hóa chất xung quanh tôi đen như mực Trên trời không có sao, bằng trăng lưỡi liềm đang trốn đằng sau tầng mây dày đặc, không lộ ra chút ánh sáng nào. Chắc là dường công nghiệp hóa chất này đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, cả tòa nhà tỏa ra một thứ mùi dịch cũ rích, đồ nát, còn mang theo cả mùi nguy hiểm bao vây quanh tôi và La Thiên. La Thiên bước từng bước, rất cảnh giác. Tầng một ở dường công nghiệp hóa chất vắng vẻ không có gì cả, thế nên chúng tôi lại thận trọng bước lên tầng hai. Tầng hai chỉ có một cánh cửa chắc là khu nhà xưởng cửa khép ở. quang khai cửa thấp thoáng nhìn thấy bên trong hình như có ánh sáng. là tiền doanh nghiệp bằng mắt với tôi để tôi lùi lại phía sau. đã mạnh một cái cánh cửa gỗ đó liền mở ra. cảnh tượng trong phòng khiến tôi sợ hãi hít thở một hơi thật sâu. chỉ nhìn thấy một cô gái đang nằm trên chiếc giường ở trung giữa phòng. hai chân đều bị trói chặt. phía trên chỗ cô nằm để một ngọn đèn nho nhỏ tỏa ánh sáng yếu ớt. bởi vì ánh sáng của đèn quá tối là bị chức chụp đèn trắng cho nên chỉ có một khu vực nhỏ được ánh đèn chiếu, còn xung quanh vẫn là màn đêm đen dày đặc. Khi cánh cửa bị la truyền đá bật ra, người con gái trên giường liền ra sức cử động cơ thể, bởi vì miệng cô đã bị băng dính dán chặt, cho nên cô chỉ có thể rung mũi để phát ra tiếng rên rỉ khép sợ, nhưng đầu cô ta cũng không thể động đậy được, xem ra đã bị trói chặt rồi. Tôi nhìn mãi, nhìn mãi, mắt tôi đột nhiên mở trừng Người con gái trên giường, thật không ngờ là Diệp Hàn Là tiền đã lao đến đó, cảnh giác dư xuống khắp xung quanh, nghiêm giọng nói Mà cứ Diệp Hàn Lúc này tôi mới nhối chợt tỉnh khỏi giấc mơ, vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Hàn Khi tôi quấn quýt đinh cởi giấy tầng trên đai Diệp Hàn Thật không ngờ cô lại cử động mạnh cơ thể, ánh mắt sợ hãi tột cùng nhìn chừng chừng lên trần nhà Mắt cô mở rất to như thể những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra khỏi quai mắt cô đều là máu đỏ vậy. tôi nhất thời hoảng loạn, không biết làm thế nào lên tiếng. cậu sao vậy, Juphan? mình là cô tiểu yên mà. bây giờ mình sẽ cứu cậu ra ngoài. nét mặt cô càng trở lên khiếp sợ hơn. những mắt vẫn nhìn chừng chừng lên trần nhà mà không chớp mắt. tôi không kiềm nổi cũng ngước mắt lên xem. vừa nhìn lên đã sôi hết hồn. ở trên đó thật không ngờ sắp chích những cái kim dài chừng 10 cm. lúc này Tôi phát hiện ra, trên những sợi dây gần như trong suốt, nấu thẳng lên trên trần nhà Tôi lập tức nhận ra đây là chuyện gì nước mắt chợt tuôn trào, ngạnh ngào hỏi Nếu có phải là nếu táo những sợi dây từng này ra, thì kim ở trên sẽ... Diệp Hàn ư một tiếng qua mũi, như có thể thở vào nhẹ nhõm hướng ánh mắt về phía tôi Ánh mắt đó vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng Tôi không biết làm thế nào, cứ đứng đó khóc không thành tiếng Là tiền đã biết nguyên do sự việc dẫn đang tỉ mỉ quan sát những sợi dây nối thẳng lên trần. tôi biết chúng tôi vẫn không thể nào cứu được diệp hàn. chỉ cần thiếu tận trang một chút, những cái kim trên trần nhà sẽ lao thẳng xuống khiến cho diệp hàn trở thành tổ ong mất. lúc này đây, diệp hàn chớp chớp mắt, hướng mắt về phía dưới. tôi lập tức hiểu được hướng mà cô nhìn, có lẽ là miệng của cô. tôi vội hỏi. cô muốn nói có phải không? lời nói tốt ra, đồng thời tôi cũng giơ tay về phía băng dính nơi miệng cô là tiền kêu lên thất thanh. Đừng, Tiểu Yến, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Đúng lúc miếng keo dán miệng được tháo ra, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc. Trên đầu diệp Bản trổ sáng bừng lên một chiếc đồng hồ tính giờ. Tôi nhìn ra, từ doanh hiện lên, không không giờ 58 tám. Thế ta ở trên miếng băng dính cũng có một sợi dây trong suốt. Thảo nào vừa nãy diệp Bản không dám nhúc nhích đầu, của ấy sợ chạm vào công tắc của máy tính giờ. vừa rồi. Cô ấy muốn muốn dùng ánh mắt để ra hiệu cho tôi, nhưng tôi lại hiểu nhầm rằng cô ấy muốn nói. Diệp Hàn bỗng trông gào khóc, tôi cũng khóc theo cô. Mình xin lỗi, Diệp Hàn mình không biết là như vậy. Bây giờ phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Mình phải làm thế nào mới có thể cứu được cậu đây? Diệp Hàn nói, không có tác dụng gì đâu. Láng bụng phàm đã tính toán từ trước, chỉ có thời gian một phút, đến giờ là những cái kim đó, không kịp nữa rồi. Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Nhìn thấy máy tính giờ đã nhảy đến còn 30 năm giây, tôi cảm thấy con tim mình đang chuẩn bị ngừng đập. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng tình tịch rất lớn, tôi kinh hãi nhìn về phía đó, âm thanh phát ra từ cánh cửa. Tôi thoáng nhìn thấy La Kiên đang điên cuồng dùng thân mình đâm sầm vào cánh cửa gỗ đó, từng cú từng cú. Tôi nghĩ, con người vào lúc tan chút giữa sinh tử là lúc phát ra sức mạnh phi thường, khi đồng hồ báo giờ nhảy đến còn 10 giây, uyền và cánh cửa gỗ đó cũng đổ nhào xuống đất sau đó anh nhanh chóng cóng cánh cửa gỗ đó khi đồng hồ báo giờ nhảy đến còn 3 giây thì đang kịp chàoo lên người diệp Hàn điệp đến những chiếc kim trên trần nhà tiênên cuồng lao đến cắm vào cánh cửa gỗ La thuyền đang cõng trên lưng Diệp Hàn được cứu đổi La Lathuyền lại không may bị một chiếc kim cắm vào vai trái anh cắn đang chịu đau bảo tôi dẫn Diệp Hàn đi trước tôi không chịu anh bèn hét lên với tôi Nhưng khi cuối cùng tôi cũng chuẩn bị giũ Diệp phản bác khỏi đó, trong đêm tối trượt băng lên một giọng nói. "Thấy la, thấy thực sự rất dũng cảm." Ngay lập tức, tôi nhận ra đó là giọng nói của Lãnh Mộng Phàm, Diệp Hàn nắm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy như thể không thể đứng vững nổi nữa. Tôi nín thở, chăm chú lắng nghe, cố gắng để xác định vị trí của Lãnh Mộng Phàm, nhưng giọng nói của cô ta bay lơ lửng giữa không trung, còn mang theo cả tiếng vọng như vậy nó tồn tại ở mọi ngóc ngách vậy chắc là truyền ra từ loại âm thanh. La Tiền thanh phải cầm súng nhìn xung quanh nghiêm giọng nói. Lãnh Bụng Phàm, cô không chạy thoát được đâu, tôi khuyên cô hãy đầu hàng đi. Lãnh Bụng Phàm cười nhạt. Thế ư, ha ha, các người tưởng rằng có thể thoát được khỏi đây sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng xoáy, tôi còn chưa kịp hiểu ra xem đã xảy ra chuyện gì. Một mũi tên đã cắm phập vào vai phải của La Tiên. La Tiên đên hư một tiếng, loạn thẳng suyết ngã, xuống trong tay cũng bị hất tung đi. Tôi ôm chặt lấy La Tiên, khóc lóc cầu xin. lãnh mộng phàm, mình xin cậu, cậu hãy tha cho La Tiên, đừng làm hại anh ấy, mình xin cậu đấy. Giọng nói của lãnh mộng phàm một lần nữa lại truyền tới, mang theo sự ngạo mạn, không coi ai ra gì. Thầy La, tay phải của thầy cũng bị thương rồi, sao có thể bắn súng được chứ? La Tiên gắn gượng đang định đi nhạt xuống Nhưng lại chợt quỳ sụp xuống đất Lãnh mộng phạm Cô muốn chơi, tôi chơi cùng cô Nhưng xin cô hãy để cho Tiểu Yên và Diệp Hàn đi khỏi đây Lãnh mộng phạm thét lên cắt ngang lời La Tiên Diệp Hàn không thể đi Cô ta đã phạm phải tội lỗi Không thể nào tha thứ được Ta đại diện cho Chúa đến để trừng phạt cô ta Ta nghĩ để trước miệng cô ta nói ra Còn hay hơn là ta nói Diệp Hàn bật khóc lùi lại phía sau Đừng, đánh bụng phàm, mình xin cậu hãy tha cho mình Bọn mình là bạn tốt của nhau mà Mình không... Diệp phàm chưa nói xong, soát một tiếng Một mũi tên lại lao ra từ bóng tối Cắm phập vào vai trái La Tiên Từ phía trước, tôi kêu lên điên cuồng Đừng mà, đánh bụng phàm Mình xin cậu đấy Tôi vừa khóc, vừa đứng chắn phía trước La Tiên Ôm chặt lấy cổ anh La Tiên, anh không được chết Anh chết đi thì em biết làm sao đây không có anh ở bên cạnh em sẽ rất sợ hãi. La Thiên khẽ nói bên tai tôi, đừng khóc, ngốc à, anh là cảnh sát, anh sao có thể chết được chứ, anh không thể để cho em phải sợ hãi đâu. vừa nói xong, anh đã ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Giệp Hàn đứng bên cạnh, quỳ sụp xuống đất, hét lên điên cuồng. mình nói, mình nói, mình phạm tội đố kỵ, mình đố kỵ cố tiểu yên và thầy La. cô khóc không thành tiếng. Ngạch quãng kể lại toàn bộ sự việc Từ sau lần đầu tiên cô được La Tiên cứu Lúc thay bóng đèn trong phòng ký túc xá, Cô đã thích La Tiên rồi Khi cô lén đọc trộm tin nhắn Tôi gửi cho La Tiên Cô đã nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và anh Bởi vì bình thường La Tiên cũng đối xử Với cô khá tốt Lần nào cô đi tìm La Tiên Để mượn sách hay hỏi một số câu hỏi La Tiên đều kiên nhẫn tận tâm trả lời cô Khiến cô nhầm tưởng anh cũng thích cô nên đã tạo ra một loạt sự việc tôi tệ để dọa tôi, cô cho rằng dọa cho tôi sợ hãi bỏ chạy thì cô sẽ có cơ hội để ở bên La Thiên. Vào hôm chúng tôi đến đầm hoa sen sửa độ cho Cao Mẫn, cô đã đốt một tấm ảnh quả Cao Mẫn trước, cô đốt cháy chỉ để lại cái đầu. Sau đó nhân lúc lâm vào đốt bùa, bèn vứt tấm ảnh xuống đất. Sau đó cô không may bị lửa bắn vào, La Thiên đã cứu cô. Cô lại càng tin La Thiên đã thích cô, nên đã nói rằng nhìn thấy hồn ma Cao Mẫn sử dụng phương pháp ám thì tâm lý nói với tôi cao mẫn đang gọi cô bởi vì lúc đó liên tiếp xảy ra rất nhiều sự việc giáp lại liên tục đốt vào đầu tôi ý nghĩ hồn ma của cao mẫn khiến tôi này xương đã ảo giác đêm hôm khuyên quách đi đến đầm hoa sen thực ra vương chẳng có anh gọi tôi chỉ là tâm lý bị tác động thôi sau đó giáp thấy dọa thế mà tôi cũng không đi bèn tìm một người bạn hóa thân thành vương đảo gửi tin nhắn cho tôi rồi lại lén lưu lại mười mấy tin nhắn gửi cho vương đào ở trong hộp thư đã gửi của tôi. 99 bông hồng hôm đó cũng là do cô cố ý dặn người ta mang đến. cô cứ tưởng chỉ cần nam tiên tin rằng tôi lừa dối anh là sẽ chia tay với tôi. sau khi nói xong, giáp văn đã sút dập đầu lại vào trong bóng đêm. lãnh bụng vâng, cầu xin cậu hãy tha cho thầy la. mình đã nói hết mọi chuyện rồi, xin cậu đừng làm hại thầy la. sau này mình không dám nữa, không bao giờ dám đố kỵ nữa. Cô liên tục dập đầu lại đầu dập chảy cả máu Tôi thấy xót xa Muốn đến đỡ cô dậy Nhưng tôi lại không dám rời xa la tiên Tôi sợ Lánh Mộng Phạm sẽ lại phóng mũi tên ra Nên phải cầu xin Lánh Mộng Phạm Lánh Mộng Phạm Cậu hãy dừng tay lại đi Cậu đã giết bao nhiêu người như vậy Không nên tiếp tục mắc sai lầm nữa Cậu ấy tha cho Diệp Hàn Mình không trách cậu ấy Thực sự mình không trách cậu ấy Lánh Mộng Phạm cười lạnh lùng Mình cũng muốn tha cho cô ta lắm Ngươi thua không cho phép mình tha cho cô ta." La Truyền gắng gượng đứng dậy, anh đã bị trúng hai mũi tên, hơn nữa vừa nãy khi cứu Diệp Hàn là bị kim đâm vào, cho nên lúc này khi anh đứng dậy toàn thân run rẩy. Anh nói, "Cô tưởng rằng mình là Chúa sao? Nếu như cô thực sự là Chúa, vậy thì tại sao lại phải sắp xếp để lưu tiểu vệ giống như tự sát? còn mồ phòng giống như cô sinh viên thất cổ tư tử ở đầm hoa sen năm ngoái chứ?" Cô sợ cảnh sát điều tra ra cô Cô cố tật giật mình, cho nên cô không phải là chúa, càng không xứng đáng để nói mình là chúa. Tôi vô cùng lo sợ, bất giác, dính sát vào người La Tiên hơn. Tôi lo lắng lời nói của La Tiên sẽ chọc giận lãnh Bụng phàm. Thật không ngờ, lãnh Bụng phàm lại tươi cười vui vẻ, bỗ tay một tiếng. Rất thú vị, xem ra thầy đã đoán được vì sao tôi lại giết chết nó rồi. Thế này nhé, thầy la, tôi cho thầy một cơ hội. Nếu như thầy có thể nói cho tôi biết Vì sao tôi lại giết bọn họ Thì tôi sẽ tha cho thầy Nếu như không nói ra được Hoặc là nói sai Mũi tên này sẽ đâm xuyên thầy Ồ không Có lẽ là đâm xuyên qua tim của Cố Tiểu Yên Tất cả có sáu nạn nhân Cũng là sáu câu hỏi Thầy chỉ có khoảng thời gian là mười phút Bây giờ bắt đầu Là tiền trao mày Máu tươi lại vụt ra Tôi gạo thét anh mộng pham Cô có bản lĩnh thì anh giết tôi đi Dù sao cậu giết La Thiên thì tôi cũng chẳng muốn sống đâu, bên ngoài cảnh sát đang bao vây rồi, cũng cũng không trốn thoát được đâu. Lánh bộng phàm khẽ cười nhạt. Thầy La, đã hết một phút rồi, hy vọng thầy hãy tranh thủ thời gian. Lánh bụng phàm đúng là không đơn giản chút nào, biện pháp khích cưỡng vốn không có chút tác dụng nào với cô ta. La Thiên đứng vững, tử tốn nói. Nếu như tôi đoán không nhận, cô giết Tom vẫn chỉ là ngộ sát. Lúc đó cô rất sợ hãi, thế nên đã cười hết đồ của cô ta. Trên tay lấy lọ keo dán ở trên bàn, lợi dụng nó để tạo dựng lại hiện trường giả căm bẫn sau khi bị giết, còn bị cưỡng dâm. Như vậy, cảnh sát sẽ phán đoán hung thủ là nam giới, vốn không thể nào nghĩ đến cô được, có phải vậy không? Lãnh bộ phàm tiếp lời. Đúng vậy, hôm mùng 1 tháng 5, lúc đó tôi có việc không về nhà được, căm bẫn đêm hôm khuya khoắt trở về phòng, sẽ khước làm phiền tôi. Tôi không may để cô ta một cái Cô ta đã chết rồi Đề thứ nhất đã trả lời đúng Bắt đầu đề thứ hai La Thiên lại loạn chẳng Tôi bội dìu anh Nước mắt trào ra như đi vỡ Tôi không thể giúp anh Ngoài việc trào nước mắt Tôi không có cách nào khác cả Sắc mặt La Thiên sắm mét, Từng giọt mồ hôi chảy từ mặt xuống Anh nói Họ đã chụp ảnh hiện trường Lưu Tiểu Huệ chết cho tôi xem Mới xem qua Đúng là Lưu Tiểu Huệ tự sát cho đến tận khi tôi đi đến hiện trường mới phát hiện ra cô ấy không hề tự sát. trong bức ảnh trên cổ Lưu Tự Huệ có treo một con búp bê cầu nắng dính đầy máu, cũng chính là sau khi cô ấy cắt mạch cổ tay đã dò vào nó, cho nên nó mới bị dính máu. nhưng trên váy của Lưu Tự Huệ lại không hề có vết máu, vết máu ở dưới đất hoàn toàn tập trung vào vị trí chỗ hai bàn tay thả xuống, rất rõ ràng, đây đều là do hung thủ bố trí trước tiên giết chết Lưu Tự Huệ, treo lên cây. Rồi lại kết đứt mạch máu hai bên cổ tay. Sau khi tôi xác định được cô là hung thủ, tôi bèn hiểu ra rằng... Cảnh cô giết chết cao mẫn đã bị Lưu Tiểu Huệ ở phòng ký túc xá đối diện. Dùng kính viên vọng nhìn thấy, Lưu Tiểu Huệ là một cô gái thích những món lợi vật. Cô tài bèn chiếm lấy cơ hội tống tiền cô. Cho nên, mấy hôm đó, cô ta mới thường xuyên đi mua sắm. Có đúng vậy không? Lãnh bụng phàm lại vỗ tay một cái. Very good. Hoàn toàn đúng. Thầy la thầy rất thông minh, tôi cũng không kìm lòng được mà bắt đầu thích thầy rồi. nhưng thật đáng tiếc, thời gian của thầy sắp hết rồi. thầy đã dùng bảy phút mới làm được hai đề, bốn đề phía sau thầy định làm thế nào? La Thiên thở dốc nói tiếp. cô còn lại em cũng đã hơi nghi ngờ tôi và cố tiểu yên, cho nên để cho dấu tốt hơn hành vi phạm tội của mình, cô đã nói dối là bà nội cô mất để cho lúc cháu tử dương chết, cô có chứng cứ ngoại phạm. thật ra Cô bốn không về nhà, nhưng lúc đó, trong tâm lý cô đã nảy sinh sự biến đổi. Đó chính là tiếp tục giết người sau khi đã giết chết Lưu Tiểu Huệ. Bởi vì con ác quỷ trong lòng cô đã bị đánh thức. Hơn nữa, nó hoàn toàn khống chế cô, khiến cô từ việc sự hãi giết người trở nên thích giết người. Cũng bởi vì cái chết của Cam vừa Vẫn vừa vận phù hợp với dâm dục trong bảy tông tội, và Lưu Tiểu Huệ liên tục tống tiền cô cũng phù hợp với Tham lam Cộng thêm năm nay, cách năm 1998, vừa vặn là 10 năm, lại đúng vào tháng năm. tất cả chuỗi xảo hợp này cấu thành bốn vụ án giết người tiếp theo của mưu vọng hung thủ khoảng 10 năm 20 năm trước để giết người. đồng thời cũng khiêu chiến với cảnh sát. la tiên còn chưa nói xong, tôi đã nghe thấy một tiếng xoáy. tôi ôm chặt lấy la tiên. nhưng đáng tiếc là mũi tên đó lao quá nhanh, hơn nữa lại từ phía sau la tiên phóng tới, nên tôi bún không có cách nào che chắn cho anh. chưa mắt nhìn mũi tên đó đâm vào vai trái của la tiên bên anh một lần nữa lại phụt ra ngụm máu tươi không gắn gượng được nữa ngã nhào xuống đất tôi vừa đỡ anh vừa gào khóc lánh bụng phàm cô không phải là người tôi con là ma cũng không tha cho cô đâu cô cô bản lĩnh thì ra đây đừng trốn tránh trong bóng tối làm con đồ đột cổ như thế lánh bụng phàm lạnh lùng ngắt lời tôi đã hết thời gian rồi ta ghét nhất là loại người không có khái niệm về thời gian thầy la có một điểm thầy đã nói sai Donata không hề mơ vọng cách giết người của hung thủ cách đây 10 năm, 20 năm. Đúng vậy, ta thừa nhận lúc đầu có ý tưởng này, nhưng sau đó ta cảm thấy hắn không đáng để ta mưu vọng, cho nên ta mới để lại lá bài ma quỷ ở hiện trường. Ta không giống hắn, cứ phải lần trốn, giấu giếm, ta vốn khinh thường hắn, cho nên ta quyết định hoàn thành một bộ sản phẩm thuộc về riêng của ta. Sự thực chứng minh ta đã để lại địa chỉ, ta cần phải công bố tác phẩm của mình cho mọi người trên toàn thế giới. Ta muốn cho tất cả mọi người biết Ta khác với tên hung thủ kia Cho nên ta đã giết bộ bằng Chính là hung thủ giết chết những sinh viên Mười năm, hai mươi năm trước Đến lúc đó, tất cả mọi người đều biết Đây là tác phẩm của lãnh bộ phàm ta đây Không thuộc về bất cứ ai khác Ngay cả bố mẹ ta Cũng sẽ cảm thấy tự hào vì ta Ta khâm phục nhất là Lucifer Ông ta nói ta làm vua chốt địa ngục Chứ không làm thần ở trên thiên đường Tôi cảm thấy lãnh bộ phàm đã bị điên rồi La Tiên ngắn gượng bò dậy, tiếp lời quả lánh mộng phàm. Cho nên, cô cũng muốn học theo hắn. Thà sau khi chết để lại tiếng nhục hôi thối vạn năm, cũng không muốn sống mà không chút tên tuổi gì, có phải vậy không? Lần này, tôi đã đứng ở phía sau lưng La Tiên. Nhưng khi tôi đứng ở phía sau anh, tôi liền phát hiện ra mình đã nhầm. Bởi vì tôi nghe thấy tiếng mũi tên bay và cảm nhận thấy mũi tên đó tiến lại gần từ phía trước. Trong lúc khẩn cấp, tôi đã đẩy La Tiên ra. Anh đã trúng ba mũi tên rồi, tôi không thể để anh trúng thêm tên nữa. Tôi không thể để anh chết được, không có anh bên cạnh, tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi lấy làm mừng vì có thể đỡ thay cho La Thiên mũi tên này. Bây giờ nghĩ lại, ở bên cạnh La Thiên bao lâu như vậy, tôi chưa bao giờ làm cho anh việc gì. Tiếp theo là Tiên kêu, Tiểu Yên! Tôi thấy La Thiên nhặt khẩu súng lên, nhắm thẳng về phía sau lưng tôi. Tôi biết anh đã bắn trúng lãnh bụng phàm. Bởi vì tôi nghe thấy tiếng kêu rên của lánh Bồng Phàm và cả tiếng cô ta lùi lại va vào thứ gì đó. Là tiếng ôm lấy tôi từ trong lòng Diệp Hàn nói: "Tiểu Yên, em hãy kiên cường, em không thể có việc gì, không có em ở bên cạnh, anh cũng sẽ sợ hãi." "Tiểu Yên, tôi muốn giơ tay đan vuốt ve khuôn mặt anh nhưng lại yếu ớt không còn chút sức lực nào cả." Tôi gắng gượng ép ra nụ cười. "Em không sao đâu, anh bắn chung lánh Bồng Phàm rồi." Vũ tên phóng ra từ phía trước Sao anh lại biết Cô ta ở phía sau La Tiên ôm chặt lấy tôi nghẹn ngào nói Cảm giác Em biết mà Cảm giác của anh chưa bao giờ sai Nói xong câu này Anh bật khóc Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc Ngay cả lúc anh buông tôi Khi ở chùa Thiên Nhán Cũng không khóc Tôi nói Anh đừng khóc La Tiên Em có phải rất vô dụng không Anh Anh bị trúng những ba mũi tên mà vẫn kiên cường như vậy Em thì chỉ trúng có một mũi tên Mà lại không chịu đựng được Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng bỏng Chào đến cổ họng Tôi muốn nuốt xuống Tôi không muốn để cho lá thiên nhìn thấy tôi đôn ra máu Nhưng luồng máu nóng đó quá nhiều Bỗng chốc trào dâng lên miệng La thiên lấy tay nâng quân mặt tôi Khóc thành tiếng Không phải đâu, em rất kiên cường Tiểu yên, em là cô gái kiên cường nhất mà anh từng gặp Cho nên lần này Em cũng nhất định phải kiên cường Anh không cho phép em xảy ra chuyện gì Những lời nói phía sau của La Thiên Tôi không còn nghe thấy gì nữa Ý thức càng lúc càng mơ hồ Cơ thể cũng càng lúc càng lạnh Cuối cùng tôi không hay biết gì cả Sáng sớm ngày 31 tháng 5 Tôi cảm thấy mình đã ngủ rất lâu Đương nhiên Mùi tên đó không lấy đi tính mạng của tôi Chỉ làm cho tôi hôn mê 4 ngày Nếu không Câu chuyện của tôi và La Thiên Chắc phải kết thúc rồi là tiên tỉnh lại vào chiều hôm qua, sau khi tỉnh lại thì ở lì bên cạnh tôi không giờ nửa bước, ai khuyên nhủ cũng không được. Anh muốn nói khi tôi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh luôn. Qua đó có thể thấy, mặc dù anh rất khô khan, không tâm lý, nhưng quả thực anh rất coi trọng tôi. Bảy giờ sáng, lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện ra anh đang ngồi trên xe lăn, tay trái còn bó bột, sắc mặt vô cùng tiêu tị. Anh nói với tôi, hôm qua rất nhiều người đến thăm tôi, liên thành, lâm phàm. Đô Thần Dương, ngay cả ông Phạm cũng đến Anh còn nói với tôi Lần này là Diệp Phạm cứu tôi Cố ý truyền máu cho tôi Tôi mới vượt qua được cơn nguy hiểm Nhưng Diệp Phạm cũng đã khỏe rồi Đã về phòng ký túc xá rồi Đó là chiều sẽ đến thăm tôi Tôi cảm động mỉm cười hỏi anh Lánh mụn phàm thì sao? Cô ta sao rồi? Là tiên nói Phát súng đó của anh không bắn trúng điểm huyệt của cô ta Cho nên cô ta cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi Nói rồi, La Thiên đề vào thành giường một chiếc điện thoại di động mới tinh nói. Số vẫn là số cũ của em, bây giờ em đừng nghĩ ngợi gì nữa, hay chịu kho nghỉ ngơi, có biết không, em phải nghe lời đấy, nhé. Tôi gật đầu, không biết vì sao, còn tim tôi lại thoáng nhói đau, như thể có một thứ dự cảm gì không lành lao về phía tôi, như nước thủy triều dâng. Tôi hỏi anh về bất an. Hôm nay ngày bao nhiêu? La Thiên buộc miệng trả lời. Ngày ba mốt, sao vậy em? Em vẫn còn lo lắng sao? Không sao đâu, mọi việc đã qua cả rồi. Nỗi bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn dần. Thực sự đã qua được cả. Thực sự đã qua cả rồi sao? La Tiên, anh có cảm giác còn có một số vấn đề chưa được giải đáp sao? Ví dụ bài thơ cổ, trúc hề, bức tranh nhân vật kim, tại sao mỗi lần đều không đặt cùng một chỗ với lá bài ma quỷ. Theo những tính cách của lánh bụng phàm, cô ta chắc là sẽ đặt chúng lộ ra hết. Sau này để vào trong túi của nạn nhân Còn nữa Mật mã ba lần ám chỉ tên của lãnh bụng phàm Em cảm thấy Là thiền khẽ cắt ngang lời tôi Không sao đâu em Em yên tâm đi Mấy hôm nữa bọn anh sẽ lấy lời khai của lãnh bụng phàm Vừa nói xong Điện thoại của lát thiền vang lên Anh nhấc máy Sắc mặt lập tức biến đổi Cái gì Đợi anh tắt máy xong Tôi thận trọng hỏi anh Sao vậy Nó xảy ra chuyện gì vậy Sốc mặt anh trở nên u ám hơn, còn tệ hơn cả lúc phát hiện ra lánh bụng phàm là hung thủ, hồi lâu anh mới lầm bầm. Lánh bụng phàm chết rồi, thời gian tử vong là từ bốn giờ đến sáu giờ sáng, nguyên nhân tử vong là do bị tiêm quá liều thuốc an thần. Tôi buột miệng kêu lên. Sao lại như vậy được? Là tiền cho mày. Anh không biết, không biết. Sau đó, ánh mắt anh chợt trở nên sắc nhọn như rau, toàn thân rùng mình một cái. Lẽ nào là hắn? Không thể nào, sao có thể như vậy được chứ? Chẳng phải hắn đã Tôi kinh ngạc hỏi. Cái gì không thể? Rốt cuộc là ai vậy? Ánh mắt La Tiên càng trở nên nặng nề, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, trên trán toát mồ hôi, bộ dạng đó như thể anh vừa phát hiện ra một sự thực khiến anh vô cùng sợ hãi vậy. Là thứ gì khiến anh sợ hãi đến thế? La Tiên không trả lời tôi, dùng tay đẩy vành xe, hình như muốn ra ngoài. Đúng lúc đó, có một cô y tá gõ cửa bước vào, cô ta cười với La Thiên nói, đôi trường La, thư của anh. nó rồi, cô đưa cho La Thiên một lá thư La Thiên hỏi về căng thẳng, ai gửi đấy? Cô y tá nói, là một đứa bé trai. Sau khi cô y tá rời khỏi phòng, La Thiên vội vàng mở lá thư đó ra. Tôi phát hiện, các cư trên mặt anh gần như co rú ngại, sau đó ngồi xuống xe lăn như tề một chú gà trống bị thua trận Tôi bảo La Tiên đưa lá thư cho tôi. Anh rốt dự hồi lâu mới đưa lá thư cho tôi. Lá thư viết. Đội trưởng La, khi cậu nhận được lá thư này, Diệp đã đang trong cơn nguy hiểm. Cô ta chính là con mùi cuối cùng của tôi trong trò chơi này. Nhưng cậu cũng đừng có thử cứu vã làm gì, bởi vì cậu đã không còn thời gian nữa rồi. Kết quả này có phải là đến giờ cậu mới nghĩ ra được không? Là lỗi của ta, lẽ ra ta nên cho cậu một chút gợi ý. Ta viết cho cậu lá thư này vì hai lý do. Thứ nhất, ta muốn nói cho cậu biết, mật mã phát hiện trong túi áo của những nạn nhân thực ra là do ta để lại, bởi vì lãnh mộng phàm là con bé khiến người ta căm ghét. Ta ghét nhất là kẻ khác mô vọng ta, mà con bé đó lại mô vọng tệ đến thế. Nhưng dù sao, mặc dù ta ghét nó, nhưng cũng không ngại làm một người đứng xem kịch, nó không đáng để ta phải động tay. Nói đến đây, cậu đúng là khiến cho ta thất vọng quá đi phát đạt đó không bằng chúng chú dụng của nó, khiến ta buộc phải tự mình ra tay. đã rất lâu đã không diễn vài bác sĩ rồi. mặc bộ đồ bù trắng, ta cảm thấy mình giống như một chú hề. ta không phải là một tiên đồ cơ đông giáo, cho nên ta không thích người khác gọi trò chơi của ta là bài tông tội. ta ghét việc mặc định cho sự vật nào đó một cái tên. việc này ta đã nói cho bạn cái cậu từ lâu rồi. đáng tức là trí tuệ của cô ta hình như có vấn đề. ta nói gì cô ta cũng đều không hiểu nếu như người khác cứ nhất định cho rằng đó là bày tông tội, ta cũng chẳng có cách nào khác. dù sao ta cũng đã chán ghét trò chơi 10 năm rất lâu một lần rồi. ta không ngại viết ra đây cho cậu danh sách những nhân vật tham gia trò chơi này. cao mẫn, dâm dục, lưu tiểu vệ, tham lam, châu tử dương, lười biếng, thống tình như, phẫn nộ, đinh cường, tham ăn, lánh mộng phàm, ngạo mạn, dẹp hàng, đố kỵ. đây đều là những con mồi lánh bụng phàm chọn giúp cho ta. Chỉ có điều này cô ta làm ta cảm thấy khá hài lòng Cho nên Cậu đã không thể nào cứu được Diệp Hạng nữa Ta không thể nào phụ tấm lòng tốt Của lãnh mộng phạm được Còn về nguyên nhân thứ hai Chính là ta cảm thấy Cậu là một người khá thú vị Cũng là một đối thủ khá thú vị Ta quyết định chơi một trò chơi với cậu Còn về trò chơi này là gì Ta nghĩ cậu sẽ nhanh chóng biết ngay thôi Bộ băng Ngày 31 tháng 5 Đọc xong lá thư Tôi vô cùng bàng hoàng Hồi lâu vẫn chưa định thần lại được Diệp Hàn Tôi ném lá thư xuống Vừa lấy chiếc điện thoại để ở thành giường Vội vàng ấn số di động của Diệp Hàn Nhưng không có ai nghe máy Nước mắt tôi chợt lăn dài Tại sao lại như vậy Bù bằng chẳng phải là đã chết rồi sao Sao lại có thể như vậy được Là thiền thân thở lắc đầu Không biết Lời nói đó vừa tốt ra Anh chợt trung mạnh người một cái Anh biết rồi Người chết là Trần Đông Dương Cũng chức là thầy giáo Trần dạy lớp các em Muốn kỹ năng nghe Lúc này tôi mới nhớ đà Mấy hôm trước Thầy Trần không đi dạy Nghe nói là bị ốm xin nghỉ Thì Nam Bồ Bằng đã sớm đoán được Lánh bụng phàm sẽ giết ông ta Cho nên đã bắt đầu thầy Trần từ trước Để thầy Trần làm con ma trước tay cho ông ta Tôi hỏi đầy nghi hoặc Nhưng Lánh Bộng phàm không phải là kẻ ngốc bộ Bằng và thầy Trần chỉ có Chút giống nhau về hình dáng Còn khuôn mặt thì lại không giống Sau này có thể lừa được lãnh bụng phàm chứ?" La Tiên nói. Cho tư này, Bộ bằng chính là đối thủ đáng sợ nhất mà anh từng gặp, ông ta có thể giết chết lãnh bụng phàm giữ sự giám sát nghiêm ngặt như vậy, có thể thấy ông ta là một người có trí tuệ rất cao, có lẽ còn nhiều được thuật hóa trang khuôn mặt, cho nên mới lừa được lãnh bụng phàm. Trong đầu tôi vang lên những tiếng nổ lớn, toàn thân buốt lạnh, Lãnh Bụng Phàm nói, "Cô ta khinh thường hung thủ 10 năm, 20 năm trước." Nhưng lại không hề hay biết Cô ta từ lâu đã bị Bồ Bằng đua cờ trong lòng bàn tay Cô chỉ là một quân cờ Trong trò chơi của Bồ Bằng mà thôi Lúc này Điện thoại của La Tiên lại vang lên Anh nhấc máy lạnh lùng nói một câu Tôi biết rồi Sau khi gắt máy Anh nói cho tôi biết Người của sự cảnh sát nói ADN của nạn nhân không phải của Bồ Bằng đang nói Điện thoại của tôi cũng vang lên Tôi giật nảy mình cứ tưởng là Diệp Hàn gọi Có thể cô ấy vẫn còn sống Cho nên tôi còn chưa kịp xem số điện thoại Đã vội vàng ấn nút nghe Ai ngờ Tôi lại nghe thấy một giọng nói hoàn toàn xa lạ Là nữ giới cô ta nói Cô Tiểu Yên Cô còn nhớ tôi không Tôi ngẩn người Chỉ là Xin lỗi tôi không nhận ra Đối phương cười rất phóng khoáng Không sao Nhưng tôi muốn nói cho cô biết một việc Chắc chắn là cô rất muốn nghe Không đợi cho tôi kịp hỏi cô ta là chuyện gì Cô ta đã hạ giọng nói một câu, sau đó tắt máy. Tôi lập tức ngẩn người, La Thiên bội hỏi. Sao vậy? Ai gọi đến? Tôi thất thần nhìn La Thiên. Em không biết, hình như cô ta nói, cô ta biết bí mật của bà nội em và Đỗ Sảo Nguyệt. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân mơ màng lảo đảo, ý tức cũng trở nên mơ hồ. Bà nội và Đỗ Sảo Nguyệt, suốt cuộc họ có bí mật gì, và người gọi điện thoại cho tôi, cô ta là ai chứ? Tôi cảm giác mình như rơi vào một hang động sâu hun hút, không nhìn thấy đáy, không nhìn thấy thứ gì cả, cũng không nghe thấy gì cả. Cơn ác mộng mới lại sắp sửa bắt đầu.